Khi cả ba đều đã ngồi xuống sofa, tiêu liệt là người mở lời trước, đây là Phí Ngọc, bạn gái của tôi, hai người làm quen với nhau đi, làm quen thì làm quen, Phí Ngọc rất hân hạnh được gặp cô, tên của tôi là Lăng Tịnh. Tôi tươi cười nói với người phụ nữ tên Phí Ngọc, cô ta thấy thế cũng niềm nở bắt chuyện lại, xin chào cô, Lăng Tịnh. Hôm trước tôi thấy cô có xuất hiện trên tạp chí, hình như giành được giải quán quân của cuộc thi thiết kế ở Pháp. Dù thật tôi cũng là một nhà thiết kế, nhưng vẫn còn rất kém cõi, không giống như cô Lăng đây, tôi có chút bất ngờ, hóa ra cô ta cũng là một nhà thiết kế, cô quá khen rồi. Tôi khiêm tốn nói, thấy sau câu nói của tôi, bầu không khí đột nhiên yên ắng đến lạ thường, tôi bèn nhích người tới một chút để rót nước 12 người họ, rót đến cốc thứ hai tôi chợt phát hiện ánh mắt của người đàn ông thật ra vẫn luôn khóa chặt nơi bầu ngực đầy đặn của tôi. Bởi vì cổ áo của tôi khá thấp và một phần cũng là vì tôi đang cúi người để rót nước nên rất dễ bị lộ hàng, ngay lập tức tôi đưa tay che chắn đi thứ đang bị xăm soi kia, rồi tiếp tục rót nốt cốc nước cuối cùng, mời hai vị uống nước cảm ơn. Phí Ngọc cảm kích nói, riêng Tiêu Liệt vẫn như vậy mà nhìn tôi, ánh mắt của hắn thực sự khiến tôi khó chịu, rõ ràng đã có bạn gái lại còn nhìn chăm chăm vào người phụ nữ khác như thế, thật không ra gì. Tiêu Tiên sinh hôm nay đưa bạn gái của mình đến đây, không biết có việc gì đây ạ? Tôi hướng ánh mắt về phía tiêu liệt, lời nói vô cùng trôi chảy không hề để lộ một chút lo nghĩ hay sợ sệt, đáp lại câu hỏi của tôi là một nụ cười thật sự nguy hiểm nâng lên từ khóe môi người đàn ông, xem cách đối đãi của em, chúng ta có phải đã quá xa lạ rồi không? Xa lạ, tên tiêu liệt này cũng thật biết cách nói chuyện, nếu người khác không biết thì chắc chắn sẽ nghĩ trước đây tôi và hắn đã từng có một mối quan hệ rất thân mật. Nói như vậy, lẽ nào hắn không sợ bạn gái của mình sẽ nổi cơn ghen hay sao, nếu không có việc gì quan trọng thì tiêu tiên xinh xin hãy về cho ai nói với em rằng tôi không có việc gì quan trọng, xin mời nói, tiêu liệt nghiêng đầu nhìn tôi, em vẫn nhớ cái tên hứa cần phát chứ, biểu cảm trên khuôn mặt của tôi lúc này như muốn nói, ngài biết rồi còn hỏi, vẫn còn, vậy thì tốt. Hôm nay tôi đến đây là để tuyên bố với em, rằng người phụ nữ đang ngồi bên cạnh tôi. Cô ấy, chính là được thằng nhóc đó phái tới để tiếp cận tôi. Biểu tình của tiêu liệt không giống như người đang nói dối, từng câu từng chữ thốt ra đều vô cùng chắc chắn, bàn tay tôi vô thức siết chặt lại, có chút khó tin hỏi, tiếp cận, nếu nói là tiếp cận, vậy không phải cậu ấy đã bị bại lộ rồi sao, nhưng đến khi tôi suy ngẫm lại mới cảm thấy có gì đó không đúng, liền lên tiếng thanh minh cho bản thân, ân oán giữa các người thì nói với tôi làm gì? Bình tĩnh nghe tôi nói hết đã, nói cái gì? Tôi lạnh giọng hỏi, lúc này, đôi mắt của tiêu liệt hơi nheo lại, hẳn là em không biết, mọi ân oán giữa tôi và hứa cần phát suy cho cùng đều bắt nguồn từ em, mà chính xác là từ đứa con thứ hai của em, đứa con thứ hai của tôi, nói như vậy, hứa cần phát đã biết chuyện đó rồi. Cậu ấy làm như vậy, chính là muốn trả thù cho con trai của mình sao? Nhưng kế hoạch của cậu ấy là gì, là để phí ngọc gỡ yêu ta chết hắn? Không. Hứa cần phát không phải loại người thích vòng vo, nếu muốn lấy mạng của tiêu liệt thì chỉ cần một phát súng liền có thể đưa hắn xuống địa ngục, lẽ nào, em cũng biết hứa cần phát vốn là một thương nhân, nên suy nghĩ và hành vi của hắn cũng một phần bị ảnh hưởng. Nói đơn giản, nếu hắn nợ em một đô la, hắn sẽ trả lại cho em một đô la. Nếu em nợ hắn một giọt máu, thì hắn sẽ lấy lại đúng một giọt máu. Hiểu ý tôi chứ, tôi đương nhiên hiểu ý của hắn. Cũng giống như năm đó, mẹ nuôi tôi hạ độc gởi yêu ta chết mẹ ruột và đứa em gái 7 tháng tuổi của cậu ấy thì hứa cần phát liền trả thù bằng cách lấy đi sinh mạng của bà ấy cùng đứa con cũng vừa tròn 7 tháng tuổi. Và lần này đối với tiêu liệt cậu ấy cũng ra tay tương tự như vậy.